Những trình bày của Hạ Mộng Dao gần gũi, dễ hiểu hơn, giúp những người ngoài ngành dễ tiếp thu hơn. Bây giờ thì La Phi tin việc lựa chọn Hạ Mộng Dao là người phát ngôn cho trưởng phái học thuật của Lăng Minh Đình, đúng là một nước cờ tuyệt vời trong thế bị. Đúng lúc đó, một chàng trai ở hàng ghế trước lẩm bẩm một câu bán tín bán nghi. "Huyền mỹ thế sao?" Hạ Mộng Dao nghe thấy vậy, mỉm cười đáp,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 vẫn mở mắt rất to. Người đó chính là La Phi. Anh nghĩ mình tới đây không phải để xem biểu diễn thôi miên. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo an ninh trong hội trường. Có điều, Hạ Mộng Dao không chịu bỏ qua cho anh. Cô nhìn La Phi, khóe môi như cười, tinh nghịch nhưng cương quyết. Giang Minh Đỉnh vỗ vào cánh tay La Phi, cười nói: <cười> "Hay phối hợp chút đi." Nói xong, thì nháy mắt làm gương.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 đã nổ. Khi La Phi nghĩ đến cảnh tượng đó, thân hình anh bắt đầu khẽ run lên. Giọng nói của Hạ Mộng Giảo biến mất trong thế giới của anh, thay vào đó là một người con gái khác. Người con gái đó khẽ nói vào tai anh. "Màu đỏ. Em biết rồi." Cô nói với vẻ như vừa trút xong một gánh nặng của cả đời. Gánh nặng đó đè lên ngực La Phi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 toàn thân rơi xuống một hố đen không đáy. May mà có một sức mạnh kịp thời nắm lấy cánh tay của La Phi, kéo anh ra khỏi hố đen đó. La Phi mở mắt, ra sức thở như người chết đuối, cuối cùng đã ngoi lên được mặt nước. Lương Minh Đình khẽ hỏi: "Anh sao thế?" Vừa rồi, chính ông là người đã đánh thức anh khỏi trạng thái thoi miên. La Phi không trả lời, một lát sau anh nói: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 đã gợi lại hồi ức của tôi. Chắc anh cũng đã nhìn thấy đoạn hồi ức đó rất không vui. Lang Minh Đỉnh xòe bàn tay ra, tỏ ý lấy làm tiếc. "Ừm, rất xin lỗi. Chúng tôi thiết kế tình huống đó thực ra là muốn khơi dậy ký ức của mọi người. Vì phần lớn những người đến đây hôm nay đều là những người trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp và làm công chức không lâu. Thì sự việc của họ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 Một tràng tiếng vỗ tay vang lên bên trong hội trường, La Phỉ bèn chúc mừng. Buổi diễn rất thành công. Anh đã không nhìn nhầm người đâu. Đúng vậy, Tiểu Hà Ảm không chỉ là một thiên tài thơ miên, hơn nữa cô ấy còn có một sức hút bẩm sinh. Trước mặt cô ấy, mọi người dễ dàng chút bỏ sự cảnh giác, mở rộng cửa lòng. Tôi nghĩ đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô ấy nhanh chóng trinh phục được nhiều người như vậy. La Phi đồng ý với ý kiến đó của Lăng Minh Định. Vừa rồi, anh cũng đã thả lỏng tâm trạng đón nhận sự dẫn dắt của cô. Hẳn nhiều là vì bị ảnh hưởng từ sự quyến rũ cá nhân của cô. Nếu người đứng trên sân khấu lúc đó là Lăng Minh Định, La Phi nghĩ mình sẽ nhất định không phối hợp như vậy. Được rồi, tôi phải vào xem thế nào đó. Lăng Minh Định vội vàng quay lại.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 Bây giờ thể lại có chút cảm giác như người hỏng. Khi hỏi Hạ Mộng Dao muốn uống gì, Thư ký Viêm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nhưng ngài cũng thấy, cơ mặt của cô cứng như hai hòn đá. Hạ Mộng Dao thì lại tỏ ra rất nhẹ nhõm. Cô chống cằm một lát rồi nói: "Ừm, um, cho tôi một cốc sữa tươi." Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ uống lên và bày đầy một khay. Đang lúc chuyển đồ uống cho mọi người, Thì hạ mộng giao trợt đề nghị. Màng bánh gà tô vào đi. Tôi muốn ước nguyện. Lòng mình đỉnh lập tức tán thành. Được. Màng bánh gà tô vào. Thổi nén ước nguyện. Nhân viên phục vụ bạn. Đặt chiếc khay xuống một bên. Rồi đặt chiếc bánh gà tô vào giữa. Lòng mình đỉnh nhanh nhẹn cắm mấy cây nến. Vừa cắm vừa nói đùa. Đây là bánh sinh nhật của đội trưởng La tặng em. Em ước điều gì? Chắc chắn sẽ được như mong ước.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 trông cô như một thiên sứ. Lang Minh Định bắt nhịp để mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật. Bài hát kết thúc, Hạ Mộng Dao mở mắt, lấy hơi, chúm đôi môi thổi tắt đám nến. Trong bóng tối, mọi người vỗ tay chúc mừng, nhưng thiếu tiếng vỗ tay của thư ký Viêm. Một lát sau, đèn được bật sáng trở lại. Hạ Mộng Dao vẫn ngây người nhìn những cây nến đã bị thổi tắt, mắt cô thấp thoáng ngấn lệ, có vẻ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 Anh lại đây mà xem." Lương Minh Đỉnh đứng dậy, ghé mắt vào dưới chiếc cốc, là vì sợ ông không nhìn thấy nên lắc lắc cái cốc, thì thấy ngoài những thứ lơ lửng trong cốc, dưới đáy còn một số hạt màu đen. Lương Minh Đỉnh càng ngạc nhiên, ông nói bằng giọng nặng trịch: "Tự cô đến đây mà nhìn xem, đó là những thứ gì?" La Phỉ đưa tay ngăn Lương Minh Đỉnh lại. "Anh đừng quát lên với cô ấy. Chỉ cốc sứ này được bê vào phòng." Tôi cũng đã nhìn thấy, không có vấn đề gì. Là mình địch tin ở La Phỉ nên hoang mang nói: "Vậy, vậy thì là chuyện gì?" "Vậy thì chắc chắn đã qua ai đó. Vậy thì chắc chắn đã qua ai cho thứ gì đó vào trong rồi." Người giúp La Phỉ nói rõ ra là Hạ Mộng Giang chỉ nói ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào phía đối diện, vị trí đó sát ngay bên cửa. Người ngồi đó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 ông đi thẳng ra ngoài. Thư ký Viêm thổn khóc, lặng lẽ đứng dậy, đi được nửa bước, cô quay lại, cầm theo chiếc túi xách trên lưng ghế. Xem ra, cô không có ý định quay trở lại. Hai người đó đi rồi, mấy người ở lại trong phòng không biết nên nói gì. Một hồi lâu, Hạ Mộng Dao mới khẽ khẽ lên tiếng. "Tôi không biết tại sao chị ấy lại cứ nhắm vào tôi như vậy." Tiểu Lưu cười lạnh một tiếng,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 chỉ đưa mắt nhìn Hạ Mộng Dao, ý như muốn trưng cầu ý kiến của cô. Chuyện này, nếu Hạ Mộng Dao muốn truy cứu thì những người làm cảnh sát như La Phi không thể bỏ mặc. Nhưng Hạ Mộng Dao lắc đầu, nói một câu ngắn gọn. "Thôi." La Phi cũng nói. "Vậy thì thôi nhé. Chuyện ghen tuông giữa phụ nữ với nhau lại cũng không gây ra hậu quả gì. Anh thực sự không muốn làm nó căng thêm."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 Một người đàn ông mặc com lê thắt cà vạt, chậm rãi bước ra, La Phi vừa nhìn thì nhận ra ngay người đó chính là gã đàn ông đã bám theo và sau đó dụ ảnh đến sân trời trên tỉnh. Gã đàn ông cao gầy, bước nhanh đến bên bạn, chủ động chìa tay ra với La Phi, lịch sự nói: "Chào đội trưởng La." La Phi cũng chìa tay ra bắt tay đối phương, đồng thời chăm chú nhìn gã. Nó một câu đầy ẩn ý: "Chào anh."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 cô có vẻ không quen lắm với vẻ ổn nào ở đây nên cứ cúi đầu, trông rất gò bó. La Phi nói ra suy đoán của mình. Nó có vẻ là một cô gái rất thật thà, đứng đắn. Sở Duy gật đầu nó. Ở phía sau cô gái ấy, ở phía trên, tách bên trái, trong sảnh có một người đàn ông. Anh nhìn thấy chưa? La Phi nhìn thấy ở đó có một người đàn ông đeo kính đen.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 luồn ánh lên vẻ tối tăm, như hai chiếc móc bám vào thân hình cô gái. Cỏn ánh mắt của cô gái thì hoang mang, chứng tỏ cô đang rất hoảng sợ. Cô không biết người đàn ông ấy ở phía sau, nhưng đối phương đã tạo thành một ám ảnh quá sâu trong lòng cô. Ám ảnh đó trùm lên thế giới tinh thần của cô, rất khó có thể thoát ra được. Sở Di quay mặt lại, nhìn thẳng vào La Phi hỏi, "Đội trưởng Na, tôi muốn hỏi"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 Tử Duy đưa mắt nhìn sang Lăng Minh Đỉnh, mỉm cười đắc thắng. "Ừm, thầy Lăng. Ông là một nhà thôi miên nổi tiếng, cũng là một chuyên gia tâm lý. Tôi muốn hỏi ông, với người như Chu Kiện, khả năng cuối cùng mà anh ta làm tổn hại đến cảnh gia gia là bao nhiêu?" Lăng Minh Đỉnh nói thẳng. "Rất lớn. Ngoài nhân cách cố chấp và hoang tưởng này, nếu không đạt được mục đích thì không chịu thôi." Nếu cụ gái kia không nhanh chóng thoát khỏi anh ta, thì tương lai rất đáng lo ngại. Lạc phì cũng thầm tán thảnh. Trước đây, anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều vụ án hình sự nảy sinh từ những rắc rối tình cảm. Thủ phạm thường là những kẻ cố chấp, hoang tưởng như thế. Còn nạn nhân, phần nhiều là yếu đuối và nhấn nhịp. Dù đã cố gắng vẫy vùng, nhưng cuối cùng khó mà thoát khỏi bàn tay độc ác. Lafy cũng đã từng nhận xét đối với đồng nghiệp, phụ nữ gặp phải loại đàn ông như vậy, đúng là nghiệp báo của đời trước. Lời nhận xét đó thực ra cũng đã cho thấy một sự bất lực nào đó của những người làm cảnh sát. Sở Duy lại hỏi Lăng Minh Địch, "Thầy Lăng, nghe nói thầy có một bộ lý luận thôi miên, có thể chữa trị vấn đề tâm lý của bệnh nhân. Xin hỏi, đối với những ca như thế này, thầy có biện pháp tốt nào không?" Lâm Minh Đình dường như đã có sự chuẩn bị, ông mỉm cười tự tin đáp, "Tất nhiên là có biện pháp, chỉ cần để tôi tiến hành một lần thôi miên đối với chủ kiện, tôi chắc chắn anh ta sẽ không quấy rầy cảnh gia gia nữa." Sở Duy gặng hỏi, "Thầy có thể thay đổi nhân cách cố chấp hoang tưởng của anh ta sao?" Nhà thôi miên không thể làm thay đổi tính cách của bệnh nhân, nhưng tôi có thể lợi dụng tính cách của anh ta Cái người này thường coi mình là trung tâm. Tôi có thể làm cho anh ta tin rằng điều kiện của anh ta tốt hơn cảnh gia gia rất nhiều. Cô ấy hoàn toàn không xứng với anh ta. Nếu anh ta chấp nhận ám thị đó, anh ta sẽ không còn thấy có tình cảm với cảnh gia gia nữa. Vì thế, sẽ không còn quấy rối cô ấy. Mắt Lạc Phỉ bỗng sáng lên, cảm thấy đây đúng là một cách hành xử duy không phủ định. Chầm ngâm một hồi rồi nói: Đây chính là cái lý luận tâm cầu mà ông luôn theo đuổi đúng không? Đúng vậy. Tâm huyết là thứ không thể xóa bỏ được, nhưng có thể che đậy. Giống như dựng một cây cầu trên cái miệng hố. Chúng ta có thể đi trên cây cầu ấy và tránh được nguy hiểm xảy ra. Sở Duy chăm chú nhìn Lang Minh Đỉnh một hồi lâu, rồi đột nhiên thốt lên một câu. <cười> một lý luận nực cười. đối phương bất ngờ nói ra những lời bất kính, khiến cho Lăng Minh Định không kịp phản ứng. Mặt ông đỏ lên, giận mà không thốt nên lời. "Sao vậy? Tiếp tục chất vấn." Ông đã nói là dựng cầu, và cái hố đó vẫn còn. Cứ cho là yên ổn được một lúc thì có nghĩa gì? Có đảm bảo được rằng cây cầu đó vững chắc mãi không? Có đảm bảo rằng cái hố đó sẽ không ngã một lần lớn không? cho đến khi tâm cầu đó bị cái hố đen nuốt chửng, e rằng hậu quả lại càng khủng khiếp hơn. Lăng Minh Đỉnh đành mặt lại không nói gì. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, sắc mặt ông trắng bệch đến đáng sợ. Là vì chợt nhớ đến quá trình vợ của Lăng Minh Đỉnh tự sát. Chuyện đó dường như đang chứng minh cho những lời vừa rồi của Sở Dị. Xem ra Sở Dị đã được sự chỉ đạo của Bạch Á Tinh. lại một mực ra tay nhằm vào tâm huyệt của Lăng Minh Địch. Thấy vẻ mặt đó của Lăng Minh Địch, Sở Duy lại cười và nói tiếp: "Thật ra chúng ta không cần đưa câu chuyện đi quá xa. Vấn cứ hãy nói về chủ kiện và cảnh gia gia thôi." Theo lý luận tâm cầu của ông, ông có thể làm cho chủ kiện rời xa cảnh gia gia. Cảnh gia gia được giải thoát rồi. Nhưng vấn đề của chính chủ kiện có được giải quyết không? Đối với anh ta, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Đôi mắt của Lăng Minh Đỉnh nheo lại, ông định nói nhưng rồi lại thôi. Ông biết đáp án. Sở gì nói xong với Lăng Minh Đỉnh thì lại nhìn La Phi nói tiếp. "Đội trưởng La, anh cũng biết đáp án." Đúng là La Phi biết đáp án, anh trầm giọng nói. "Anh ta sẽ làm tổn thương một cô gái khác. Sở Duy lại dồn ánh mắt lên người Lăng Minh Đình, chìa tay ra nói: "Phương pháp trị liệu bằng tâm cầu của ông tưởng là rất hiệu quả, nhưng về căn bản thì nó hoàn toàn không giải quyết bất cứ vấn đề thực tế nào." Lăng Minh Đình chăm chú nhìn vào mắt của Sở Duy nói: "Vậy tôi muốn biết, hiến giải của anh, anh sẽ giải quyết vấn đề thực tế kiểu đó như thế nào?" Hai tay của Sở Duy lại đan vào nhau, gã mỉm cười nói: "Ông hỏi rất hay. Gần đây tôi quen với một số người bạn là nhà thôi miên. Họ đang bàn về một lý luận trị liệu mới, gọi là liệu pháp bạo phá." Nghe đến đây, Lương Minh Đình giật mình, vội đưa mắt nhìn La Phi. "Những người bạn là nhà thôi miên mà Sở Duy nói chính là bọn người có ý đồ khác. Hôm nay Việc cảnh sát đến đây chính là để thăm dò động tĩnh của bọn người đó. Bây giờ, Sở Duy đưa ra vấn đề này. Bề ngoài thì thấy gã đang chiếm ưu thế về mặt ngôn ngữ, nhưng xét về đại cục, chính là đang chú ý đồ của La Phi và đồng nghiệp. Vì vậy, Lam Minh Đình tỏ ra phối hợp với những lời của đối phương gặng hỏi. Liệu pháp bạo phá đó là như thế nào? Sở Duy trả lời. Chỉ cần tìm thấy tâm huyết Rồi làm nó bộc lộ triệt để, hoặc là tái sinh, hoặc là hủy diệt, sẽ mãi mãi không còn hậu họa nữa." Câu nói này được nói ra với vẻ rất mạnh mẽ, đúng như thái độ chớ đựng đằng sau nó. Lý luận của liệu pháp này đúng là rất khác so với thuật tâm cầu của Lang Minh Đình. Xét từ một góc độ nào đó, lý luận này chẳng khác gì một sự đánh cược cực đoan và tuyệt vọng. Tất nhiên Là Lăng Minh Đình không thể chấp nhận được điều này. Ông cười khảy một tiếng, đưa tạch chỉ về phía cảnh Gia Gia hỏi. Vậy theo liệu pháp bạo phá, các anh định bảo vệ cô gái kia như thế nào? Tất nhiên là phải làm cho tính cố chấp của chu kiện bộc phát hoàn toàn. Nếu như sau khi bộc phát hoàn toàn, mà anh ta không gây ra sự tổn thương đối với cảnh Gia Gia, thì chứng tỏ ông, anh ta chỉ là một con cừu đội lốt sói thôi. Từ đó trở đi, Cảnh Gia Gia không cần phải sợ anh ta nữa. Nếu anh ta thực sự là một con sói thì sao? Thế thì sau khi bộc phát, anh ta sẽ đi tới chỗ tự diệt vong. Lòng Minh Đình cười không thành tiếng nói. Đó là cách các anh bảo vệ Cảnh Gia Gia sao? Sau khi anh ta bộc phát thì người đầu tiên bị hủy diệt lẽ nào không phải là Cảnh Gia Gia? Không hoặc chỉ dường như đã hỏi đúng chỗ quan trọng. Sở Duy im lặng, kéo gõ ngón tay trên bàn, suy nghĩ một lúc sau thì hỏi. Ông Long, ông có biết phản ứng trung hòa không? Là phản ứng trung hòa giữa axit và kiềm. Axit có tính ăn mòn, kiềm cũng có tính ăn mòn. Hai loại này đều có hại đối với cơ thể. Nhưng khi cần chúng trung hòa với nhau thì sẽ trở thành trung tính. và hoàn toàn vô hại. Lòng mình địch trong mắt, ông không hiểu tại sao đối phương lại nói tới kiến thức khoa học trẻ con đó. Tất nhiên là tôi biết điều đó. Sở Duy quay đầu, đưa mắt tìm kiếm trong sàn nhảy một hồi. Vì lúc này đang là một bản nhạc chậm nên người trong sàn nhảy không nhiều, chỉ có chừng 10 đôi nam nữ đang ôm nhau khẽ đu đưa. Một lát sau, Sở Duy đã tìm thấy mục tiêu Gá nói với mọi người Mọi người có nhìn thấy người đàn ông Mặc chiếc áo phông bó sát người Tóc trải bóng mượt kia không La Phi và ba người khác cực đầu Đó là một người đàn ông trẻ Giáng người cao Mặt mũi rất điện trại Quần áo trên người rất trao chuốt Anh ta đang ôm một cô gái rất quyến rũ Rồi vừa nhảy Vừa ghé sát tay cô Thì thầm điều gì đó Cô gái chốc chốc Lại bị anh ta đùa bật cười khúc khích Sở Duy lên tiếng giới thiệu. Anh ta tên là Đặng Tiệp, là một công tử ăn chơi nổi tiếng ở đây. Đêm nào anh ta cũng tới nhà hàng bao gái, nhưng không bao giờ có chuyện tình cảm mà chỉ là chơi bời thôi. Chơi chán rồi thì vứt thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo. Mọi người nghĩ gì về kiểu người này? Lòng mình đỉnh nhận xét đầy vẻ coi thường. Zắc rồi. trong con mắt của ông, gã kia thậm chí còn không bằng Chu Kiện. Chu Kiện chỉ vì nguyên nhân trong tính cách ích kỷ và cố chấp, còn loại người như đặng Tiệp chỉ dựa vào tiền và khuôn mặt để làm hại các cô gái, nên thuộc loại có vấn đề về nhân phẩm, đê tiện và bị ổi hơn. Sở Dị chỉ ngón cái về phía Lăng Minh Đình như muốn tán dương lập trường đạo đức của ông. Đúng lúc đó, bản nhạc chợt cũng kết thúc và cặp nam nữ trong sàn nhảy, tản ra về chỗ nghỉ ngơi của mình. Trước khi đi, Đặng Tiệp còn véo lên má cô gái kia một cái, rồi đưa mắt nhìn quanh phòng để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Sở gì giờ cao tay, vẫy hai cái về phía DJ trên sân khấu. DJ như nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu một bản nhạc mới. Đó là một bản nhạc chú trọng trống phách xen tiếng hát như tiếng gào của ca sĩ, khiến máu trong người cũng đều như sôi lên. Cô gái ngồi đối diện cảnh gia gia lúc này mới đứng lên, tiến về chỗ của Đặng Tiêu. Lúc trước, cô gái đó luôn ngồi quay lưng lại phía của La Phi và đồng nghiệp của anh. Nên khi cô đứng dậy, mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt và dáng người cô. Đó là một cô gái không cao, nhưng thân hình rất mảnh mai, duyên dáng, khuôn mặt trái xoan, tóc túm như đuôi ngựa, da ngăm đen, tuổi chừng 30. Cô gái bước tới bên cạnh Đặng Tiệp, ghé vào tai đối phương nói câu gì đó. Đặng Tiệp vừa nghe, vừa đưa mắt nhìn về phía cảnh ra rạp, giữa chừng còn bảo nhân viên phục vụ đi qua cho hai lon bia. Cảnh ra rạp luôn chăm chú dõi theo cô gái tóc đuôi ngựa, khi cô gái kia đi xa, vẻ mặt của cô càng trở nên hoảng hốt. May mà cô gái kia nhanh chóng quay trở lại. Đặng Tiệp cũng đi theo sau cô gái đó. Tay cầm một lon bia Đến trước bảng Đặng tiệp đưa một lon bia cho cảnh Gia Gia Đồng thời nói câu gì đó Nhìn thì thấy Hình như mời cô uống bia Cảnh Gia Gia vội xua tay Gia hiệu mình không biết uống Đặng tiệp không để ý Đưa lon còn lại trong tay lên Tu ứng ực hết giả nửa lon Rồi ghé mông ngồi xuống sát bên cảnh Gia Gia Vòng tay ôm ngay cô vào lòng Những hành động xuồng xá đó của anh ta ập tức bị ngăn lại bằng bạo lực. Một người từ phía sau lật chiếc ghế của anh ta, khiến anh ta ngã ra sàn. Người đó chính là Chu Kiện. Mặt anh ta méo đi vì cơn giận dữ cực độ. Nhìn thấy đặng tiệp ngã ra sàn, Chu Kiện không nói gì, đưa tay vào trong thắt lưng, loá một cái, một con dao sáng loáng lập tức được giơ ra trên bàn tay phải. Lam Phi và mấy đồng nghiệp từ nãy đến giờ cứ lặng lẽ quan sát Khi đặng tiệp bước tới mở cảnh ra già uống bia La Phi đã dự cảm rằng Rất có thể Chu Kiện sẽ nhảy ra gây xung đột Nhưng không ngờ Anh ta lại mang theo hung khí Lúc này Nhìn thấy con dao sáng loáng La Phi vội lao ngày đến Nhưng đã muộn Chu Kiện đã vung dao vào bộ hạ của đặng tiệp Đặng tiệp há miệng kêu lên thảm thiết Như một con lợn bị chọc tiết Chu Kiện nghiến rằng Tiếp tục thảo tác mấy cái ở hạ bộ của đặng tiệp. Lúc này, La Phi đã chạy tới, bằng một cú phi người, ảnh khiến cho Chu Kiện ngã lăn xuống. Tiểu Lưu và Trần Gia Hầm cũng chạy tới, ba người túm chặt lấy Chu Kiện và cướp lấy con giặc. Vì là mặc thường phục nên La Phi và mọi người không mang theo còng tay. Họ đành lấy thắt lưng của Chu Kiện trói hai tay anh ta lại. Miệng Chu Kiện kêu lên ú ớ, nhưng đã mất khả năng phản kháng. Những người khác trong câu lạc bộ thấy sự việc máu me, người thì kêu ré lên bỏ chạy, nhưng cũng có người tò mò dúm lại xem. Khi Đặng Tiệp ngã xuống, cảnh gia gia vướng tay quàng của anh ta nên cũng ngã theo. Lúc này, mặt cô trắng nhợt, nằm nhũn ra trên sàn nhà, không thể nào ngồi dậy được. Chỉ có hai người là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, một người là Sở Duy, một người là cô gái tóc buộc đuôi ngựa. Họ lặng lẽ đứng im bên cạnh, cái vẻ bình thản đó tạo thành sự đối lập rất rõ với hoàn cảnh xung quanh, La Phi cảm thấy lòng rất nặng nề. Anh biết vụ việc này hoàn toàn không phải là một sự ngẫu nhiên mà là một âm mưu đã được tính toán rất kỹ càng. Tiếng nhạc ầm ĩ dừng lại, tiếng kêu thảm thiết của đặc tiệp càng chói tai hơn, khiến người ta nổi da gà. Tiếng quát to của La Phi khiến cho mọi người như bừng tỉnh. Nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Quát xong, anh chỉ vào Sở Duy và cô gái tóc đuôi ngựa gầm lên. Hãy khống chế hai người đó lại. Tiểu Lưu và Trần Gia Hẩm đứng dậy, lần lượt tiến đến hai người đó. Lăng Minh Đình cũng ghé đến sát người Sở Duy, có vẻ ông lo lắng, một mình Tiểu Lưu không đối phó nổi với đối phương. Sở Duy lại không có ý phản kháng, gã để mặc cho Tiểu Lưu túm lấy cánh tay, đồng thời Gã mỉm cười nhắc lại. Khả năng trung hòa. Đáng tiếc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phần dưới cơ thể thì bị thương nghiêm trọng, một bên tinh hoàn bị đứt, có lẽ phần đời còn lại của anh ta sẽ không thể gây họa cho các cô gái khác được nữa. của kia bị cảnh sát hình sự tạm giữ. Trong lúc thẩm vấn, anh ta vẫn trong trạng thái hung hăng, hoàn toàn không nhận ra tội lỗi của mình. Anh ta cứ nhấn mạnh nhiều lần rằng mình và cảnh gia gia đã yêu nhau trong thời gian dài. Hai người có tình cảm sâu sắc với nhau. Còn đặng tiệp là kẻ thứ ba bị ốm, một đồ rác rưởi chuyển bẩn cợt các cô gái. Hành động của anh ta là vì loại bỏ tai họa cho dần. Về hung khí, chu kiện giải thích Đó là con dao gọt hoa quả mà anh ta mang theo. Trong tình huống cấp bách mới lấy ra. Chu Kiện nói như thế, mình là người rất chính nghĩa, nhưng La Phi đã thấy được tính cách ích kỷ, cố chấp tối tăm của anh ta. Hơn nữa, anh tin rằng, mặt đen tối của Chu Kiện đã bị kẻ khác dẫn dắt một cách ác ý và cuối cùng gây ra thảm kịch đó. Làm mình đích hoàn toàn tán thành suy đoán đó của La Phi. Ông phân tích dưới góc độ chuyên môn rất Nhất định có người đã tiến hành thôi miên đối với Chu Kiện. Kiểu thôi miên đó đã làm cho sự ích kỷ trong lòng Chu Kiện hoàn toàn kích phát. Khiến anh ta coi cảnh gia gia như tài sản cá nhân của mình, không cho bất cứ ai nhìn vào động chạm đến. Hơn nữa, lần thôi miên này phần lớn là những ám thị về tình dục, nên Chu Kiện càng phấn nộ và khi hành hung thì đã nhắm vào chỗ hiểm yếu ở phần dưới cơ thể của đối phương. Muốn vạch trần bản tay đen tối của kẻ thôn miên đứng đằng sau Chu Kiện hoàn toàn không dễ dàng. Vì thủ đoạn của kẻ kia rất cao tay, hơn nữa cũng không để lại bất cứ dấu vết gì có thể lần theo trong thế giới tinh thần của anh ta. Còn Chu Kiện cũng phủ nhận việc mình bị người khác ám thị hay gây ảnh hưởng. Muốn tiếp tục điều tra chỉ còn cách tìm khâu đột phá từ mấy đương sự khác ở hiện trường. Đầu tiên, La Phi hỏi Han Cạch Gia Gia. Cô gái vẫn còn chưa hết hoảng sợ ấy kể lại chuyện đá quả. Theo lời cô, thời gian gần đây, chủ kiện luôn tìm cách gây rối cô một cách điên cuồng, khiến tinh thần cô gần như suy sụp. May mà cô đã kết bạn với một chị, chính là cô gái tóc buộc đuôi ngựa ở hiện trường. Người chị đó thường xuyên an ủi và bảo ban cô, khiến cho tâm trạng của cô vui vẻ hơn. Chiều nay, chị bạn ấy lại gọi điện cho cô, nói là sẽ giới thiệu để cô làm quen với một người bạn. Theo lời của chị bạn thì người kia rất giỏi, có thể giúp cô thoát khỏi sự đeo bám của Chu Kiện. Theo lời dặn của chị bạn, buổi tối, cảnh gia gia đã tới câu lạc bộ giải trí Quân Lâm Thiên Hạ. Chị bạn đã tìm một chiếc bàn và ngồi xuống, rồi gọi hai tách cà phê cùng cô nhâm nhi chuyện trò. Cô không hề biết là Chu Kiện luôn bám theo mình, nhưng bằng trực giác của phụ nữ Cô luôn cảm thấy rất bất ạt. Như thế sắp xảy ra một chuyện lớn. Hai người cứ ngồi và chờ như thế hơn một tiếng. Cuối cùng thì chị bạn nói với cảnh ra ra rằng người bạn kia đã đến. Sau đó, chị bạn đó đã dẫn đặng tiệp tới. Đặng tiệp vừa đến đã mời cô uống bia. Thậm chí còn động tay động chân khiến cô rất hoảng sợ. Cô chưa kịp định thần vì chuyện đó thì Chu Kiến bất ngờ xuất hiện Và chuyện đã xảy ra ngay sau đó. La Phi tin là cảnh ra ra không nói dối. Trong vụ án này, cô chỉ là một đạo cụ không rõ tình hình. Có người đã lợi dụng cô để hoàn thành cái gọi là phản ứng trung hòa và liệu pháp bạo phá. Cô gái tóc buộc đôi ngựa, rõ ràng là một trong những kẻ giật dày. La Phi lập tức tiến hành thẩm vấn cô ta. Cô gái đó, tuy có thân hình yếu đuối, nhưng ngồi trước mặt La Phi rất vững vạn. vẻ mặt không chút nào tỏ ra sợ hãi, dường như trong cô ta ẩn giấu một sức mạnh rất to lớn. Đầu tiên, La Phi hỏi, "Tên cô là gì?" Cô gái trả lời, "Đỗ Na." La Phi bỗng ngây người, anh ngẩng đầu lên nhìn đối phương một lượt rồi hỏi, "Họ khẩu ở đâu?" "Đức Hùng văn nào." La Phi đã hiểu ra, đây chính là người phụ nữ đã từng cứu sống Bạch Á Tinh. Sau này, Bạch Á Tình đã bỏ Cao Mai vì cô ta. Từ đó, dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền khiến Cao Mai tự tử và Bạch Á Tình thôi việc. Trong quá trình Bạch Á Tình thay đổi, cô ta là nhân vật cực kỳ quan trọng. Những suy nghĩ đó diễn ra rất nhanh trong đầu La Phỉ, còn vẻ mặt anh thì hầu như không thay đổi vì hiện tại vẫn chưa biết Bạch Á Tình đang ở đâu. La Phỉ quyết định đưa ra những câu hỏi thông thường như quy định. Cô làm nghề gì ở Long Châu? Tôi là bạn của Sở Duy. Tôi giúp việc cho anh ấy ở câu lạc bộ. Cô đã quen với cảnh gia gia như thế nào? Ừm, tôi gặp cô ấy ở trong công viên trong lúc đi bộ vào tuần trước. Chúng tôi nói chuyện với nhau mấy câu và rồi sau đó thân nhau. Tại sao hôm nay cô lại hẹn cô ấy đến câu lạc bộ? Cô ấy nói có một người đàn ông cứ bám riết lấy cô ấy. Tôi muốn giới thiệu cho cô ấy một người bạn mới, cũng là muốn có người bảo vệ cô ấy. Cô muốn giới thiệu ai? Đặng Tiệp. Anh ta thường đến đây chơi. Anh ta không thiếu tiền, cũng lại biết thương phụ nữ. Tôi cảm thấy anh ta rất phù hợp. Cô có quen với chủ kiện không? Không quen. Là người sau đó làm bị thương Đặng Tiệp ấy. Tôi không quen. Đỗ Na ngừng một chút thì nói tiếp, Rồi đoán có lẽ anh ta là người cướp bám giết ra ra. Những câu trả lời của Đỗ Na rất chặt chẽ, cô ta đã vạch rõ liên quan của mình tới vụ án. Trong một lúc, La Phi cũng không tìm được chỗ hổng nào để phản bác lại. Anh đảm bảo đối phương ký vào bản lời khai, rồi sau đó cho gọi Sở Duy vào phòng thẩm vấn. Sở Duy rõ ràng là biết chu kiện, điều này thì không thể nào chối được. Thực ra Trong những lời trao đổi lúc ở câu lạc bộ, Sở Duy đã thừa nhận mình là đạo diễn của bi kịch đó. Lúc này, khi vào phòng thẩm vấn, gã vẫn không che giấu điều đó. Sở Duy trả lời đàng hoàng. "Đúng thế, là do tôi sắp đặt. Tôi đã bảo Đô Na hẹn cảnh gia gia đến câu lạc bộ. Tôi cũng biết chủ kiện sẽ theo đến, kể cả việc giới thiệu cảnh gia gia với đặng tiệp cũng là do tôi lên kế hoạch." Như thế thì sao? Lạp Phi hỏi. Giữa Chu Kiện và Đặng Tiệp xảy ra xung đột, chuyện đó cũng nằm trong kế hoạch của anh chứ?" Sở Duy lắc đầu nói. "Câu này không thể nói bừa được. Tôi làm sao biết được là nhất định họ sẽ xung đột với nhau chứ? Tôi đã giải thích rồi, đó là liệu pháp bạo phá. Chu Kiện có thể công kích Đặng Tiệp, cũng có thể là không. Đối với anh ta thì tấn công có nghĩa là hủy diệt, không tấn công có nghĩa là tái sinh, cho dù kết cục của chu kiện thế nào, cảnh gia gia cũng đều được giải thoát. Đây mới là điều quan trọng nhất. Lafi chăm chú nhìn đối phương, anh bắt đầu hiểu được sự ghê gớm của gã. Gã thẳng thắn tới mức gần như ngông cuồng, nhưng mỗi một lời nói của gã đều rất trùng mực, hoàn toàn không vượt quá giới hạn. Nhìn vẻ nghiêm nghị của Lafi, Sở Duy bật cười nói Tôi bảo vệ cô gái ấy Tôi đã làm một việc Mà các anh muốn làm Nhưng lại không có khả năng Tại sao các anh lại dùng thái độ kỳ lạ đó với tôi La Phi Buộc phải nhắc nhở đối phương Anh còn gây ra một vụ huyết án Sở Duy Nhìn vào mắt La Phi một lúc Rồi đột nhiên hỏi Đúng thế Chú Kiện chém bị thương đặng tiệc Nhưng các anh không cảm thấy Đó là một chuyện tốt sao?" Đội trưởng La khi đang tiếp đi về phía cảnh gia gia, anh có nghĩ rằng anh ta sẽ xung đột với chu kiện không? La Phi im lặng không trả lời. Sở Duy đưa mắt nhìn những người có mặt. Trong đó, có Lang Minh Đỉnh nói: "Anh đã nghĩ ra rồi, đúng không?" Các anh đều đã nghĩ ra, nhưng không có ai bước lên ngăn cản. Tại sao lại như vậy? Vì các anh muốn nhìn thấy họ xung đột, các anh cũng muốn được chứng kiến một phản ứng trung hòa tuyệt vời." La Phi ngắt lời đối phương. "Chúng tôi không ai biết chu kiện mang theo rào." Sở Duy cười lạnh lùng nói. "Đó chỉ là cái cớ. Cho dù biết chu kiện mang rào, thì lúc đó anh cũng sẽ nói, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng anh ta lại bất ngờ ra tay. Chúng tôi không kịp ngăn anh ta." tất cả những điều đó chỉ là cái cớ, sự thật giấu trong tiềm thức của các anh. Các anh muốn hai gã đó gặp phải sự trừng phạt nên mới để mặc cho sự việc phát triển. Sau khi sự việc trở nên xấu đi, trách nhiệm của cảnh sát khiến các anh không thể không đứng ra. Bây giờ anh cảm thấy phẫn nộ hoàn toàn không phải là vì đặng tiệp bị tổn thương mà là vì một vụ án hình sự diễn ra ngay trước mắt các anh. Anh cảm thấy mất mặt thậm chí là nhục nhã. Đúng không? La Phi cứng lưỡi, trong chốc lát không thể biện hộ cho mình như thế nào, vì trong lời đối phương nói đều là sự thật. Sở Duy tiếp tục nói: Dù anh có phẫn nộ thế nào thì cũng chớ nên chút giận sang tôi. Tôi không làm bất cứ việc gì vi phạm pháp luật. Bản chất của vụ án này là hai tâm hồn bần thiếu xảy ra va chạm. Chúng ta chỉ là những người đứng ngoài quan sát. Sau khi hai tâm hồn ấy va chạm, thì giống như phản ứng trung hòa, sự nguy hại của họ đều dần dần mất đi. Đó không phải là một việc tốt hay sao?" La Phi không trả lời đối phượng, anh quay lại nói với Tiểu Lưu đang phụ trách việc ghi lại lời khai. "Cậu hãy ghi lại toàn bộ lời nói của anh ta rồi đưa cho anh ta ký." Tiểu Lưu ghi xong thì đẩy cuốn sổ đến trước mặt Sở Duy ký. Trong lúc Sở Duy ký la phì nói, "Chúng tôi sẽ chuyển lại bản ghi chép lời khai của anh cho chuyên gia của viện kiểm sát nghiên cứu xem sẽ truy cứu trách nhiệm gì đối với anh." Sở Duy ký xong, ném chiếc bút, mỉm cười nói, "Không sao. Tôi sẽ không có trách nhiệm gì. Tôi là một người hiểu pháp luật, vì vậy từ trước đến giờ tôi không bao giờ vi phạm pháp luật." kịch thuật thẩm vấn kết thúc, cũng là chuyển sang sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi Sở Di được đưa đi, Tiểu Lưu hỏi La Phỉ, "Đội trưởng La, xử lý hai người đó như thế nào? Chúng ta không có đủ căn cứ để giam giữ hình sự." La Phỉ cân nhắc một lát rồi nói, "Phải tạm giữ họ theo quy định trợ tập hình sự trong 12 tiếng. Chờ cho họ ra thì cử người bám theo." Lăng Minh Đình gật đầu tán thạch. "Dũng" Hai người đó đều là tâm phúc của Bạch Á Tinh, chỉ cần theo dõi chặt thì không lo không tìm được hắn. Tiểu Lưu lại hỏi: "Liên bố trí ai theo dõi ạ?" Qua quá trình thẩm vấn vừa rồi, Tiểu Lưu đã biết được rằng hai đối tượng trên đều là những kẻ gai góc, đã có bài học thất bại trong lần theo dõi trước nên cậu cũng không thể không thận trọng. La Phi nghĩ một lúc rồi nói: "Trần Gia Hâm và cậu, theo dõi Sở Duy." Còn đỗ nạn để tôi phụ trách. Là phi nghi, để chặn ra hầm theo dõi sở duy, thực ra là để cậu làm mồi nhử đối phương, để xem đối phương có nuốt mồi nhử đó hay không. Còn manh mối mà phía cảnh sát thực sự quan tâm chính là đỗ nạn. Là phi tin gián, quan hệ giữa người phụ nữ đó và Bạch Cát Tinh không phải là bình thường. Vì thế, anh quyết định bản thân mình sẽ trực tiếp vào trận, sắp xếp ổn thỏa xong Mọi người tản ra tìm chỗ nghỉ ngơi. La Phi không muốn đi đi lại lại nên đến nằm ở sofa trong phòng làm việc, ngủ một giấc ngon lành cho đến khi anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Thì trời cũng đã sáng bảnh. La Phi đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Tiểu Lưu, anh vội giơ tay lên nhìn đồng hồ và hỏi: "Sắp hết 12 tiếng rồi à?" Vẻ thể hiện của Tiểu Lưu hơi khác thường, cậu nói với anh: "Không phải." Đỗ trưởng La, anh không cần phải đi theo dõi người phụ nữ ấy nữa đâu." Lạp Phi ngạc nhiên hỏi. "Sao thế?" "Bản cá tình đã tự mình tìm đến rồi." Lạp Phi không tin vào tai mình, nhưng nhìn vẻ mặt của Tiểu Lưu không có vẻ gì là đang đùa, anh vội hỏi dồn. "Khả năng ở đâu?" Ta ngồi ở phòng đón tiếp. Lạp Phi quay vào phòng, vơ vội chiếc áo khoác rồi lập tức theo Tiểu Lưu tới phòng đón tiếp. đi được nửa đường thì cũng thấy Trần Gia Hầm vội vàng đi tới, có lẽ cậu cũng đã biết được tin tức mới nhất. Nhìn thấy La Phi, Trần Gia Hầm vội hỏi: "Đội trưởng La, có theo dõi Sở Duy nữa không?" La Phi lập tức điều chỉnh chiến lược. Cậu không cần đi nữa. Hai bố trí hai người khác lần lượt bám theo Sở Duy và Đỗ Đạt. "Vậy tôi sẽ làm gì ạ?" Trần Gia Hầm có vẻ rất muốn được vào cuộc. Cậu đoán Có lẽ mình sẽ thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn, là phỉa gia lệnh. Cậu nhanh chóng đón ông Lăng Minh Đỉnh đến đây, càng nhanh càng tốt. "Rõ." Trần Gia Hầm đáp một tiếng rất to rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Phòng nóng tiếp của đội cảnh sát hình sự thành phố Lăng Châu. trên ghế sofa lúc này là một người đàn ông và một cô gái. Cô gái chừng hơn 20 tuổi, trên mình mặc một bộ trang phục đắt tiền, mặt mày xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp như vậy đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của cánh đàn ông. Nhưng lúc này, cô gái xinh đẹp ấy chỉ là một vai phụ. Vì người đàn ông bên cạnh cô tỏ ra rất khí phách. vẻ khí phách ấy làm người khác không thể không nhìn. Người đàn ông chừng 40 tuổi, tuy không cao nhưng cơ thể rất săn chắc. Thời tiết đã bắt đầu lạnh, thế mà anh ta chỉ mặc một chiếc áo phông cổ tròn bó sát người màu đen. Chiếc áo ấy căng lên bởi những bắp thịt căng đầy. Nhìn vào thì thấy có một nguồn sức mạnh to lớn tiềm tàng trong thân hình đó và có thể bật ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông có khuôn mặt của người phương Đông điển hình, các đường nét mềm mại, tỷ lệ hài hòa. Làn da ngâm đen Đôi lông mảnh lưới mắt dâm Càng làm tăng thêm vẻ đẹp mạnh mẽ Cho khuôn mặt đó Đôi mắt hai mí của anh ta Được che dưới một đôi kính đen Những người xung quanh Hầu như không thể nào trộp được ánh mắt của anh ta Tuy nhiên Anh ta ngồi rất tự nhiên Đưa mắt nhìn khắp xung quanh Đó là một người đàn ông Bẩm sinh đã khác với những người bình thường Và dù ở bất cứ hoàn cảnh nào Cũng đều chủ định trở thành nhân vật chính. Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng La Phi vừa nhìn đã nhận ra ngay người này chính là Bạch Á Tinh mà mình đã mất bao công truy tìm. Bạch Á Tinh nhìn thấy La Phi đi vào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoảng rồi chủ động chào. "Đo Độ trưởng La." Được nghe thấy tên anh từ lâu, nói rồi, tay kia gã đưa lên gỡ cái kính đen xuống. La Phi đứng ở chỗ cách chiếc sofa chừng 2-3 mét, nhìn thẳng vào bạch á tinh một lúc. Đôi mắt sáng và tinh ảnh của đối phương ẩn chứa rất nhiều trạng thái. La Phi cảm thấy trong đó vừa có vẻ thách thức, đồng thời còn có cả vẻ tôn trọng và ngưỡng mộ. La Phi thử đoán động cơ tự chui đầu vào dọ của đối phương, nhưng không tìm ra bất cứ đầu mối nào. Đối đầu với một đối thủ như thế, nếu lấy tính chế đông, có lẽ là biện pháp phù hợp hơn cả. Vì vậy, La Phi cũng không nói gì nhiều, anh chỉ bình thản đáp lại một câu. "Chào anh." Rồi sau đó, bước tới bàn làm việc và ngồi xuống. Tiểu Lưu cũng đi theo tới phòng đón tiếp, cậu kéo một chiếc ghế bên cạnh La Phi đang định ngồi xuống. Thì nghe thấy La Phi nói: "Mang trà lại mời khách." Tiểu Lưu vâng một tiếng, rồi lấy trà và ấm chén từ trong tủ ra. Bạch Gia Tinh thấy vậy, cười lớn. Rồi quay sang với một cô gái bên cạnh. <cười> em thấy chưa? Đội trưởng La là một người tốt. Em không cần phải lo lắng đâu. Cô gái cứ ngồi sát bên Bạch Á Tình, ngoan ngoãn như một con mèo. Ánh mắt của cô như dán vào mặt Bạch Á Tình, như thể trên thế giới này chỉ có sự tồn tại của một mình gã. Lúc này, nghe thấy Bạch Á Tình nói như vậy, cô mới quay sang mỉm cười với La Phi. thầy cho một lời chào. Sau đó, cô lại quay lại, khẽ nắm lấy cánh tay của Bạch Á Tình nói: "Nhưng em vẫn không muốn rời xa anh." Giọng nói dịu dàng đến vô cùng của cô gái, vừa như nũng nịu, vừa như van nài. Người bên cạnh nghe thấy cũng không khỏi thấy xốn xang, nhưng Bạch Á Tình lại đanh mặt lại, nói bằng giọng nghiêm nghị: "Không được. Em phải rời xa rồi. Tôi có việc quan trọng phải làm." Cô gái phụng phịu với vẻ tủi thân, mắt như ngấn nước, cô còn định nói thêm câu gì nữa, nhưng Bạch Á Tinh bèn trừng mắt lên với cô và nói: "Chúng ta đã nói trước rồi, em không nghe lời phải không?" Lời của gã không cho phép cô gái phản kháng, vì thế, cô đành ngoan ngoãn đứng dậy, nói với vẻ ủy khuất: "Vậy thì em đi đây." Bạch Á Tinh hơi nghiêng đầu, nó một câu: "Đi đi." Tiếp đó, gã nhắc Tiểu Lưu. "Cứ quan Lưu, cậu không cần phải chuẩn bị trà cho cô ấy đâu." Tiểu Lưu ngây người, không hiểu hai người đó vừa diễn bài gì. Cậu vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì cô gái kia đã đi ra khỏi phòng, đi đến cửa. Hồ Tả lại dừng chân, quay đầu, nhìn với vẻ đầy lưu luyến, nhưng bài cá tinh chỉ khẽ chạm mày với cô mà không hề có ý giữ lại. Cô gái khẽ thở dài, rồi lặng lẽ rời đi một mạch. Tiểu Lưu quay lại nhìn La Phi, dường như định hỏi câu gì đó. La Phi hiểu ý nó. Cậu sắp xếp một chút, cửa ấy đó đưa cô ấy về. Tiểu Lưu tuân lệnh rời đi. Sau khi ra khỏi đó, tất nhiên cậu sẽ tìm một cảnh sát nhanh nhẹn, trên danh nghĩa là đưa cô gái về, nhưng sẽ ngầm làm rõ những bí mật của đối phương. Bạch Cá Tinh nheo mắt, nhìn La Phi với vẻ phấn chấn. từng là một cảnh sát hình sự nên gã dễ dàng hiểu được dụng ý của đối phương. Tuy nhiên, gã không nói ra mà chỉ cười hì hì nói. Đàn bà chỉ toàn thấy phiền phức. La Phỉ cũng nhìn Bạch Á Tình. Đối với con người này, đàn bà đúng là phiền phức. Cao Mai và Đỗ Na chính là hai người phụ nữ đã làm thay đổi cuộc đời của Bạch Á Tình. Bây giờ, Cao Mai đã chết, còn Đỗ Na đã đến Long Châu Thế mà bên cạnh Bạch Cá Tình lại còn xuất hiện thêm một người đẹp nữa. Rốt cuộc thì giữa họ là quan hệ gì? Những ý nghĩ đó lướt qua trong đầu La Phỉ. Điều quan trọng bây giờ cần phải làm rõ là tại sao Bạch Cá Tình lại đến đây, gã thách thức một cách không che giấu như vậy, rốt cuộc là với mục đích gì? La Phỉ hỏi thăm dò. Xem ra anh là một người thích chuốc phiền phức nhỉ. Bạch Cá Tình lập tức phản ứng. "Đàn ông nếu không thích chuốc phiền phức thì sống còn ý nghĩa gì nữa?" Tưởng chừng đó chỉ là những câu đối đáp đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy gai góc. Sau những thăm dò ban đầu, thì sự va chạm chính thức giữa hai bên khó bề tránh khỏi. La Phi bê tách trà mà Tiểu Lưu đã chuẩn bị xong đến trước mặt Bạch Cá Tình nói. "Cô gái đó đã đi rồi." Vậy anh hãy nói việc chính của anh đi. Bạch Ánh Tình không đón lấy tách trà, gã vẫn ngồi yên nói. Chuyện chính nhất định sẽ nói, nhưng hoàn cảnh này thì không hợp. La Phỉ chau mày hỏi. Bạch Tiên Sinh cảm thấy chỗ của tôi đơn giản quá chăng? Bạch Ánh Tình cười châm biếm nói, <cười> "Là tôi cảm thấy anh rất khách khí với tôi. Lúc này, lẽ ra anh nên tra còng vào tay." Rồi đưa tôi vào phòng thẩm vấn Anh cũng không cần phải gọi tôi là Bạch Tiên Sinh Cái gọi chính xác Nên là nghi phạm Bạch Á Tinh Đúng là La Phi Đang rất muốn lập tức Tra còng và trông coi nghiêm ngặt đối phương Nhưng hiện phía cảnh sát Vẫn chưa nắm được những bằng chứng thực sự Về việc Bạch Á Tinh Có liên quan đến vụ án Thế mà đối phương đã tìm đến cửa Tất nhiên Gá phải có những tính toán phía sau Nếu anh hành động nôn nóng, thiếu thất trọng, chưa biết chừng sẽ chúng kế của gã." Nghĩ như vậy, La Phi bèn mỉm cười với Bạch Á Tình nói. "Xem ra không những anh thích chuốc phiền phức mà còn là một người rất nôn nóng nữa." Bạch Á Tình xòe tay ra nói. "Anh đã tìm tôi nhiều ngày như vậy rồi, cơ sở của tôi cũng bị anh điều tra rõ ràng, liệu có thể không nôn nóng được không?" Tay La Phi vẫn bẻ tách trà đó. Anh thong thả uống hết tách trà đó xong thì mới nói. Nóng vội cũng không có tác dụng gì. Cảnh sát giải quyết vụ án là phải có trình tự. Chúng tôi cần phải có đầy đủ bằng chứng xác thực thì mới bắt giữ anh. Vì vậy, hiện tại anh chưa đủ tư cách là nghi phạm. Bạch Tá Tinh nhìn La Phi với vẻ trịnh trọng. Bằng chứng sẽ có nhanh thôi. Hôm nay tôi đến đây là để đấu thú. Luffy bỗng sững người. Sự thay đổi này đúng là nằm ngoài dự liệu của anh. Điều đó giống như việc anh đứng trước một đối thủ mạnh và đúng vào lúc anh không hề nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng thì đối thủ đột nhiên tuyên bố đầu hàng. Chuyện này có vẻ rất hoang đường và không hợp logic. Dù cho đó là người lạc quan nhất cũng cảm thấy nghi ngờ. Bài cá tình tiếp tục nói hùng hổ. Tôi chịu trách nhiệm về vụ án Diêu Bạch cắn mặt người và Trương Minh nhảy lầu. Cả hai người đó đều bị tôi thôi miên nên mới có những hành động hoang đường. Tôi đã liên quan đến một tội cố ý gây thương tích và giết người. Anh nên lập tức bắt và giam giữ tôi." Vừa nói, Bạch Cát Tinh vừa chìa hai bàn tay ra trong tư thế chờ bị tra khảo. Lam Phi không phản ứng lại hành động của đối phương ngay lập tức, anh vẫn cầm tách trà đứng trước mặt Bạch Á Tình, nhíu chặt lông mày suy nghĩ, hai người cứ ở trong trạng thái kỳ quặc ấy, không ai động đậy, không ai nói gì. Trong phòng tiếp đón bỗng trở nên im lặng lạ thường. Một lát sau, sự im lặng đó bị một loạt tiếng bước chân vội vã phá tan. Đó là tiếng bước chân của Tiểu Lưu sau khi hoàn thành việc la phi dao và quay trở về. Cảnh tượng trong phòng khiến cho cậu đứng ngây người một lát. không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cậu mới thận trọng hỏi. "Đội trưởng Na, có chuyện gì thế ạ?" La Phi nhướng mày, thoát khỏi trạng thái suy nghĩ, anh nhìn chăm chăm vào Bạch Á Tinh trong mấy giây, sau đó đặt tách trà xuống bàn, nói to vẻ nghiêm nghị. "Hãy còng tay anh ta lại rồi đưa tới phòng thẩm vấn." Tiểu Lung ngay lập tức còng hai tay Bạch Á Tinh lại. Bạch Á Tinh rất phối hợp, đứng dậy Chủ động nói. Đi thôi. Nói xong thì đi ra trước. Tiểu Lưu không đi theo ngành. Chờ cho Bạch Á Tinh đi được một đoạn. Rồi mới hạng giọng hỏi La Phi. Tại sao đột nhiên lại còng tay lại thế ạ? La Phi trả lời Tiểu Lưu. Nhưng cố ý nói to để cho Bạch Á Tinh nghe thấy. Anh ta muốn đầu thú. Khâu ấy chuẩn bị một chút để ghi lại lời khai của anh ta. Tiểu Lưu trợn mắt nhìn La Phi rồi lại nhìn Bạch Á Tinh với vẻ hết sức kinh ngạc. Trong một khoảng thời gian ngắn, cậu không kịp nghĩ kỹ, chỉ biết vội vàng đi tới đưa Bạch Á Tinh vào phòng thẩm vấn trước. Ba người nhanh chóng tới nơi. Tiểu Lưu còng Bạch Á Tinh vào ghế dành cho tù nhân. Bạch Á Tinh lên tiếng. Chiếc ghế này vẫn rất cứng, rồi dịch người như muốn để cho mình ngồi thoải mái hơn. Tiểu Lưu nghiêm giọng quát: Ai bảo anh sống tử tế lại không muốn, đều là do tự mình chuốc lấy thôi." Bạch Cá Tinh nhíu mắt hỏi: "Sao? Cậu sợ tôi à?" Tiểu Lưu ngây người rồi lập tức phản bác: "Tôi sợ gì anh?" Bạch Cá Tinh thong thả nói: "Thái độ của anh đã nói lên tất cả, thường thì gặp mềm thì mềm, gặp cứng thì càng cứng." Có nghĩa là gặp người yếu đuối thì thái độ phải mềm mỏng. Có như vậy thì mới làm giảm bớt tâm lý đề phòng và lo lắng của đối phương. Còn đối với người cứng đầu thì phải cứng rắn hơn. Có như vậy mới áp chế được cơn giận dữ của đối phương. Tôi luôn rất thật thà, nhưng cậu lại dùng thái độ đó với tôi. Điều đó cho thấy trong lòng cậu đã thầm thừa nhận tâm thế của kẻ yếu. Cậu sợ tôi Đúng không? Tiểu Lưu cắn môi không biết nên phản ứng như thế nào. Vừa rồi, thật ra chỉ là phản ứng bản năng của cậu nhưng qua sự mổ xẻ của Bạch Á Tinh thì đúng là có chuyện đó. Như thế, bề ngoài thì là cậu nạt nộ đối phương nhưng thực tế thì lại bị đối phương áp đảo. Bạch Á Tinh lại cười ha hà nâng ngón tay chỉ vào chiếc ghế da mềm phía đối diện hỏi Tiểu Lưu. Hừ <cười> ừ Trang Trại Trẻ. Cậu ngồi trước ghế này bao nhiêu năm rồi? Để câu vặn thế bị lấn áp, cậu ưỡn ngực lên nói. Tôi làm cảnh sát hình sự 6 năm rồi. Bạch Cá Tinh nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Lưu nói. Tôi làm cảnh sát từ năm 19 tuổi. Tôi đã ngồi ở chiếc ghế đó 14 năm. Những tử tù bị tôi thẩm vấn còn nhiều hơn số tội phạm mà cậu bắt được. 30 tuổi, tôi đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh. Đứng hàng đầu trên cả nước đấy. Cậu có hiểu không? Tiểu Lưu ủ rũ cúi đầu xuống. Cậu thực sự cảm thấy mình không có tư cách mắt đối mắt với người kia. Người kia đã từng giành được thành tích huy hoàng như thế trong giới cảnh sát hình sự. Chưa nói đến mình mà có lẽ đến cả La Phi cũng khó mà so sánh được. Vì vậy mà cậu nói năng rất non nớt. Hôm nay mặc dù cậu ngồi ghế da mềm, tôi ngồi ghế bị thẩm vấn, nhưng tôi vẫn có thể dạy dỗ cậu rất nhiều điều. Cậu ấy chịu khó mà học hỏi." Bài cá Tình nói những lời này với ý tứ sâu sắc và thực sự là có ý định dạy dỗ đối phương thật. Tiểu Lưu hoàn toàn không đối phó lại được với đối phương. Cậu đánh quay sang hỏi La Phi, "Đội trưởng La, chúng ta bắt đầu chưa?" Cậu nói này dường như là lời đề nghị bắt đầu, nhưng thực ra ẩn chứa ý ngầm giật. Đội trưởng Na đến lượt anh ra tay rồi. Một mình tôi làm sao đối phó được với gã? Kể từ lúc đến phòng thẩm vấn, La Phi cứ đứng bên, quan sát một hồi lâu.